Chào mừng các vị đậu hủ đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông Thì tiếp tục ngày hôm nay bác xin gửi đến các đậu hữu tập 69 của bộ truyền dạy kỳ Trường Sinh Đạo tác giả Nhâm Ngã Tiếu và qua trọng độc của mình là Bách Audio Thì bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí Ở cuối tập trước đã là phát hiện ra một cái chủng tộc gọi là Thái Hoàng Vương Tộc Chủng tộc này có thể được gọi là Vương Tộc của Thái Hoàng chứng tỏ là rất là mạnh mẽ Và bên trong cái đoạn ký ức mà các trường sĩ nhìn thấy Thì cái tộc à, gọi là vương tộc này còn có khả năng có thể bổ thiên phá trời đó. À, hình dạng thì rất là giống à, à, cái cặp sà nhân Thái Oa cùng với là Thái Hi. cho nên không biết à, hai cái cặp sà nhân này có phải là hậu dãy của vương tộc hay là không. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào, bác xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với tập 69 của bộ truyện Kỳ. Trùng Sinh Đạo. 5 năm nữa lại trôi qua, Thái Hòa, năm thứ 47, đầu tháng 5. Phần thân của Khương Dự Sinh lần nữa trở về, hắn là phân ra một cái tồn phần thân mới để nó mang theo Sư Hải Kinh, Thiên Địa Bảo Giám rời đi. Trong ngày thường, hắn không cần lắm phí pháp lực, cho nên bất cứ lúc nào cũng có thể phân ra một nửa pháp lực của mình. Phần thân chân trước vừa đi, Lý Mẫn sau đã đến. Lý Mẫn thì bây giờ đã là kim thân cảnh, tuổi thọ kéo dài vẫn còn hầu ở bên trong bạch y vệ. Bất quá, mỗi qua một đoạn thời gian, hắn sẽ tìm đến Khương Trường Sinh, hỏi báo chuyện thiên hạ, kéo dài tình cảm mà Khương Trường Sinh và Lý Công Công lưu lại. Không chỉ là hắn, những người khác trước kia thường xuyên đến đây bái phỏng Khương Trường Sinh, cũng không có tận đứt đoạn, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ tới. Khương Trường Sinh cũng không có cảm thấy đáng ngưỡng mộ, bởi vì đây là căn cứ vào sự cường đại của hắn. Có thể cùng hắn thành lập liên hệ nhất định, Bản thân đã là quan hệ lớn lao. Bởi quả thấy Lý Mẫn, cứ trù sinh vật có chút cao hứng. Nhìn Lý Mẫn càng ngày càng có khí thế, hắn hết sức là có cảm giác mình thành tựu hắn cải biến vận mệnh của vô số người. Lý Mẫn chào hỏi một phen xong nói đến một cái kiện đại sự. Đạo trổ, gần đây có khục ích trong môn, giờ xa thiên cảnh đại lục, lập phái ở bên trục Thái Hoàng, là từ triều tông trước khi dẫn đầu, việc này đã dẫn tới tập thuộc rồi, ngày xem có muốn ngăn chặn lại hay không. Triều Tông Khương trường sinh nghe được cái tên này có chút khổ khoảng Từng có lúc Triều Tông là một cái tòa ngọn núi lớn Đặt ở trên đầu quảng Khương trường sinh trả lời Thận theo tự nhiên đi Hép ngỡ lại cũng là lũ không được Hủng hộ bọn hắn mong muốn dừng chân Cũng không có đơn giản như vậy đâu Hắn thấy Đây thật ra là một cái chuyện tốt Có thể khiến cho nhân tộc khai chi thắng dịp Tại Thái Hoàng Võ giả phía ngoài càng nhiều Võ giả đại cảnh Đi ra ngoài mạo hiểm có thể đạt được càng nhiều chiếu cố. Dĩ nhiên, lòng người hiểm ác khó dò cũng có thể là tranh đấu hạm hại nhau. Nhưng theo đại thế nhìn xem, đây cũng là chuyện tốt. Lý Mẫn nghe xong gật đầu, hắn tin tưởng vững chất không nghi ngờ phán đón của đầu tổ chức nào. Hắn còn nói về một số việc, phần lớn là thiên kiêu xuất hiện những năm qua. Khương trụ sinh giống như là trở lại trước kia, nghe những câu chuyện ân quán tình cụ ở bên trên giang hồ thiên hạ. Sau 2 canh giờ Lý Mẫn mới rời đi Khương Trường Sinh tính toán một thoáng Người mạnh nhất ở bên trong triệu thông Phát hiện là có 11 vạn giá trị hương quả bản thân Còn không xem việc lắm Đã có cao thủ động thiên cảnh Cũng được cho là vinh quang rồi Ánh mắt của Khương Trường Sinh Là nhìn về phía hôn thú Hai ức giá trị hương quả trước đó Được hắn mang tên cho Thông Thiên Địa Thông Thiên Địa đã cải trang thành Người trưởng thành Đã sinh hoạt nhiều năm tại Đại Cảnh Nó thậm chí còn mở ra một cái chi tông môn. Ở bên trong giữa quần sân, chuyên môn thu lưu những hài đồng nông thông hoặc là cô nhi. Mặc dù đại cảnh mạnh giàu, nhưng tổng sẽ phải có địa phương lạc hậu. Mà hắn cũng đã trở thành tồn tại tông sư ở chỗ lạc hậu này, được bất tính tù kính. Hắn phát hiện thông tiên địa, vậy mà ẩn giấu đi một cái quả trái tim đại thực đại bia. Tuy là hung thú, lại là thiện lương, mềm lòng còn hơn phần lớn nhân tộc. Chính vì vậy, Khương Trường Sinh mới một mực bỏ mặt cho nó ở bên trong đại cảnh. Giờ phút này, nó đang dạy bảo cho một đám hài đồng tập võ. Hả? Không đơn giản à? Khương Trường Sinh đưa mắt nhìn một cái tên hài đồng trong đó. Đứa bé kia rõ ràng mới cỡ chừng 7 tuổi, lại có khí huyết có thể so với con non của hùng thú. Khiến cho hắn không thể không hoài nghi, là thống thiên địa này làm lộn quan hệ, sinh ra đứa bé này sao? Nhưng mà cẩn thận cảm thụ một phên, Đứa bé này hoàn toàn khác biệt với khí thức Của thông thiên địa Không có nửa điểm huyết thống gì cả Có chút ý tứ à Khương trự sinh xem trong chóc lát Liên thua hồi mắt lại Gần đây đại cảnh sát thật là hiện ra Không ít người thiên tư không kém hơn dương chu Thậm chí là thiên tài không kém hơn cả Khương Tiễn Lâm Hậu Thiên Chỉ là bọn hắn không có con mắt thứ ba như là Khương Tiễn Hay là truyền thường của võ đế Giống như là Lâm Hậu Thiên Tiếp qua mấy chục năm Đại cảnh nhất định là hết sức đặc sắc à Rất lâu không có cầu thủ nào Tới khiêu chiến ta cả Này có chút hoài niệm mà Khương Trường Sinh yên lặng suy nghĩ Võ giả mà thấp hơn Càng khuôn cảnh trở xuống thì không có tư cách Để mà khiêu chiến hắn Bị đệ tử Long Khởi quan ngăn cản Mà võ giả phía trên cả khu cảnh Phần lớn là vừa đột phá tối thọ còn là dài hơn Còn chưa đi đến đại nạn tuổi thọ Cho nên cũng không có tới khiêu chiến hắn tìm chết Hứa Trọng Sinh lúc này đứng dậy bắt đầu quan sát Thái Hoang. Cách mỗi nửa năm, hắn đều sử dụng thiên địa vô cực chi nhãn để quan sát Thái Hoang. Thế khoảng cách cũng càng ngày càng xa rồi. Nhưng cho đến trước mắt, Thái Hoang còn chưa xuất hiện chủng tộc chân chính nào có thể uy hiếp được hắn của đại cảnh. Ở một bên khác, Hải Dương Minh Mông bên trong một cái tòa đảo hang, trong đại điện, các vị cường giả của Võ Đế Đảo tụ tập ở đây. Nam tử tóc trắng thân là đảo chủ của võ đế đảo ngồi ở trên chủ vị từng người từng người lão giả đang là hồi báo tình huống rất nhanh đến phiên thiên cơ lão nhân thiên cơ lão nhân nói một lần tình huống ở phạm vi mà mình phụ trách sau đó trình trọng nói đảo chủ tình huống không ẩu rồi bảy đại yêu thánh rõ ràng là đang có kế hoạch cái gì đó một cái trường hạo kiếp sắp tới rồi gần đây có số lượng lớn võ giả nhân tộc đang biến mà lại từng võ giả ảnh hưởng trực tiếp đến các vận triều Số lượng đã đi đến mức độ khó mà lần đâu Mà cứ vẫn những vận triều này Còn chưa tan biến đi Nói rõ bọn hắn chưa có chết Chẳng qua là bởi người ta bắt lại thôi à Võ đế mà không biểu tình nói Nên thấy Cuối cuộc cũng sẽ tới Chính là bởi vì bảy đại yêu thánh phục sinh Yêu tập ký tôn mới không có tàn sát nhân tộc Bởi vì bảy đại yêu thánh Còn muốn là tàn nhẫn hơn cả hẳn nữa Trước mắt bên trong từng cái hoàng triều Có phong thái của thánh triều hay là không Có tư thái của võ đế hay là không Thiên cơ lão nhân lúc này trả lời Đại nghiễm riêng Có phong thái của thánh triều Nhưng không có từ thái của võ đế Ta thấy huynh thiên có từ thái võ đế Nhưng hắn không có thế lực duy trì Cũng khinh thường gia nhập thế lực à Nói đến huynh thiên Hắn rất là bất đắc dĩ học vất vả phát hiện được hàng giống tốt Kết quả là trẻ con miệng còn hơi sữa ương ảnh muốn chết Thiệt là lão cá mà Những lão giả khác dồn dập Nói cái nhìn của mình Liên quan tới phong thái của Thánh Triều, phần lớn người đều tán thành là Đại Nghiễm Thiên, nhưng ý kiến về tư thái võ đế thì lại rất nhiều. Võ đế sau khi nghe xong thì hơi nhú mại mở lại. Nếu đã có nhiều người có tư thái võ đế như vậy, thì nói rõ căng bản không có một cái tư thái nào là võ đế đâu. Võ đế chân chính tất nhiên là phải hào vang hoàn trượng, khiến cho tất cả mọi người trong thiên hạ đều phải ấm đạo phải mờ. Nếu như thật đã không có tư thái võ đế rồi, ta chỉ có thể đi làm trách nhiệm của một vị võ đế mà thôi. Chưa chị, chuẩn bị cử càng, đi chết rồi chứ hả? Lời vừa nói ra, biểu tình của tất cả mọi người đều trở nên quyết thiệt, trăm miệng một lời. Sống đại chuẩn bị kỹ càng! Võ đế lúc này chậm đã đứng về nói. Mất tích nhiều võ giải như vậy, nói rõ bởi đại yêu thánh muốn ấp ủ một cái trận đại kiếp quỷ diệt ca nhân tộc. Võ đế đảo chính là do thánh thượng khai triều của thánh triều ngày xưa tạo thành. Thánh triều đã vô mấy chục năm, võ đế đảo lại giữ gìn phục biển này nhiều năm như vậy. Trách nhiệm của chúng ta đối với nhân tộc đã tận rồi Tiếp theo Nên thực hiện trách nhiệm đối với thánh triều Triều tập hết thể vô giả 300 tuổi trở lên của võ đá đẩu Giải tán đi các vô giả khách hành Toàn lực chuẩn bị chiến đấu Hoặc là một trận chiến định cả khôn Hoặc là chứa quân theo ta xuống hoàn tiền Đi tìm tránh trượng Hắn đưa mắt quét nhìn tất cả mọi người trên điện Không có người nào e ngại Ngược lại lộ ra một cái vẻ thoải mái Thiên cao lão nhân bỗng nhiên suy nghĩ cái gì hỏi Ở đạo chủ đã đột nhiên nhớ tới một cái phương hoạc triều, đó chính là Đại Cảnh. Đại Cảnh có hay không là phong thái của Thánh Triều? Đạo chủ có từ thái của Võ Đế hay là không? Tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Đối với Đại Cảnh, bọn hắn có thể nói là rất quan tâm, bởi vì khí vận của Đại Cảnh tăng trưởng quá là nhanh, nhanh đến mức làm cho bọn hắn rung động. Nhưng Đại Cảnh đã là mất thung mất thích. Không người nào biết được bọn họ ở đâu. Mà Đạo Tổ... Cũng là giống như thế, đã thật lâu không có ra mặt rồi. Và đến lúc này, cao mày nói, Đại Cảnh sớt thực là có tiềm lực Thánh Triều, nhưng Đại Cảnh đã không biết là tránh đi nơi nào rồi, tương đương với từ bộ nhân tộc. Mặc dù bọn hắn cuối cùng có thành tụ thành Thánh Triều, chỉ sẽ nhân tộc trên biển sống đã bị diệt sịch, cho nên vô lận là Đại Cảnh có thể thành tụ Thánh Triều hay là không, đã không ở bên trong phạm vi lo nghĩ của chúng ta rồi. Còn về phần đầu tủ, hắn ti là điệu thấp, Nhưng sát thực mỗi lần ra tay đều làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi Nhưng hắn không phải là thiên tử Đại cảnh và đạo tổ Thường đương với việc vứt bỏ nhân tộc trên biển Không cần nhắc lại bọn hắn nữa Chúng ta chỉ cần là buông tay đến cường một lần Tranh thủ cho nhân tộc Hải Dương một chút Hy vọng sống cuối cùng mà thôi Thiên cơ lão nhân nghe vậy im lặng Không phả bác được cái gì Một vị lão giả khác lại hỏi Đạo chủ à Ngài chuẩn bị phục sinh cái vị thánh đế nào đây Bỏ đế hết một hơi nói Đi võ đế đậu nắm giữ nhiều thân thể võ đế, nhưng có thể để cho chúng ta lựa chọn chỉ có một vị, đó chính là võ nhân đại đế. Hiện tế máu thịt của chúng ta hóa thành một tỷ ý chí để võ nhân đại đế chống lại bởi đại yêu rảnh. Nếu có thể thức tỉnh bản tâm của võ nhân đại đế, có lẽ nhân tộc sẽ có hy vọng mới à. Tất cả mọi người lần nữa yên lặng, bọn họ cũng đều biết, hy vọng này giống như là vọng tưởng, võ đế phục sinh tất nhiên trở thành sinh linh tái sinh Sẽ không giúp nhân tộc, điều duy nhất bọn hắn có thể làm là hóa thành một tư ý chí, thao túng võ nhân đại đế, chiến đấu ngắn ngũi cho nhân tộc mà thôi. Thái Hòa, năm thứ 48, trời đông giá rét, vừa qua khỏi, vạn vật khôi phục. Khứ trời sinh mở to mắt, dũa cái lưng mệt mỏi, hắn nhìn về phía Bạch Kỳ cười hỏi. Gần đây kinh thành, vì sao cũng muốn nói nhiệt hơn những ngày qua vậy? Bạch Kỳ lúc này trả lời. Nghe nói là triều đình tìm thấy một cái cây lông tích từ bên trong lăng mộ vương tộc gì đó. Thấy là thiên tử quyết định tiến hành một hồi đại hội vấn đỉnh để cho thiên tài thiên hạ trên thiên kiêu bản tham gia, người thủ thắng có thể được long tích dùng thiên diễn võ pháp dung hợp long tích, sau đó là có thể thu hoạch được năng lực của rồng, cho nên võ giả thiên hạ đều sắp như điên rồi. Nó dừng một chút, tẩm thắc lấy làm kỳ lạ nói: "Chủ nhân à, trong đêm hôm trước ta đi bái phỏng thiên tử để cho hắn mang bọn ta đi nhìn long tích, quả thật là bất phàm, bên trong ẩn chứa cổ khí tức để cho ta tim đập nhanh." Ngay cả hai tên tiểu tử thúi kia cũng cực kỳ khó chịu. Chẳng lẽ thật sự là rồng hả? Khương trường sinh nghe vậy quay đầu nhìn về phía hoàng cung, ánh mắt khóa chặt lông tích kia. Khí tức này, <cười> ở đâu là rồng, chẳng qua là hình như giống rồng mà thôi. Khương trường sinh nhớ kỹ khí tức này, chủ nhân của nó đã bị khắc ở bên trong sân hải kinh. Cái đó là hung thú mạnh mẽ đến từ chỗ sâu trong thái hoang, giống như là dâu lông vậy, nhưng kém xa chân lông. Cũng không phải là khí vận hung chủng. Nhưng khi thế của nó xác thật là hùng hổ dọn người Được cho là hôn thú Uy áp cuồng đại nhất trước mắt mà hẳn gặp được thật lực là một chuyện Uy áp lại là một cái chuyện khác Uy áp của phần lớn xây linh Quyết định bởi thực lực Nhưng mà cái con giống dao này Có uy áp mạnh hơn xa thực lực của mình Có thể dễ dàng dọ lùi kẻ địch Mạnh mẽ hơn nó Mà gặp phải kẻ địch yếu hơn mình Càng là có thể dọ cho địch nhân gần như ngất đi Đương nhiên Nếu là có thể gắn gượng qua uy áp của nó thì có thể giải quyết nó rồi. Khư trợ sinh thu hồi tầm mắt nói, À, cũng có thể xem như là uy áp của rồng đi. Cái cổ uy áp này, quả thật là rất có lông uy. bất kỳ lúc này lại là khu môi mua mép bắt đầu nói đến chuyện lý thú ở trong kinh thành. Ngày hỏi tân sưng năm nay là thời điểm kinh thành náo nhiệt nhất. Chứ hầu các nước đều động triều thần đến đây triều cấm. Thương nhân các nơi đến đây tổ chức đủ cái loại đấu giá hội. quay hàng thì đầy phía hè bán tài nguyên võ đạo phong phú đa dạng, tập tục võ đậu đã đi đến mức cường thịnh rồi. Khứ trợ sinh chú ý thấy cơ võ quân ngồi ở trước dựt đỉnh cao mày một cái bộ vắng sầu lo, hắn lúc này mới mỉm mi hỏi. Cơ cô nương nè, liện công gặp được khốn cảnh sao? Cơ võ quân giật mình tỉnh lại vội vàng nói, Không có, chẳng qua là gần đây tâm thần không yên, tựa như là đại họa sắp ập đến vậy. Đang khi nói chuyện, thì nàng đưa tay che đậy hai chiếc bữa của mình Đây là lần đầu tiên nàng lộ ra tư thái của nữ tử như thế Khương trực sinh nghe xong Bị dọ vội vàng diễn toán Xác định phụ cận không có gặp nguy hiểm Mới là âm thầm thở phạm một hơi Hắn còn cho rằng mình quá lo lắng Cơ võ quân lúc này tiếp tục nói Ta nói đại họa sắp đến Cũng không phải chỉ đại cảnh chúng ta Mà là nhân tộc ở vô tận Hải Dương Ta mặc dù chặt đất liên quan cùng với cơ gia rồi Nhưng mà tỷ chung là người nhà họ cơ Trước kia là gánh chịu lấy khí vận của võ quân nữa Nếu như tai họa nhân tộc sắp đến, ta có thể sống phát giác được, cái loại cảm giác này rất là mãnh liệt, giống như lúc trước yêu tộc Chí tôn tập kích thánh triều vậy. Nàng thở dài một hơi, nàng biết nói những thứ này cũng là vô dụng, nàng bây giờ đã không ở bên trên vô tận hải dương nữa. Đạo tổ à, không cần suy nghĩ nhiều, ta đã nghĩ thông suốt rồi, thủ hộ bất tính đại cảnh mới lưu lại hy vọng cho nhân tộc, ta chẳng qua là lo lắng theo bản năng, cái loại cảm giác này không ích nào khống chế, qua một đoạn thời gian chắc là sẽ tốt thôi. Cơ võ quân nghiêm túc nói, nàng sợ đảo tổ bởi vậy mà ra tay, từ đó vì đại cảnh rước lấy phiền tối. Cái lần đại kiếp này tất nhiên không đơn giản, tiệt không phải là đảo tổ bắn mấy cái mũi tên là đã có thể kết thúc rồi. Ngày xưa chiến trường giữa Thánh Triều và yêu tộc là bao la cỡ nào, so với toàn bộ thiên cảnh đại địa trước mắt còn lớn hơn gấp mấy trăm lần. Vô số võ giả tre và măng mộc, nàng bây giờ suy nghĩ đến lực lượng của yêu tộc chí tôn kinh khủng, vẫn là không rét mà rung. Khương trực sinh lúc này gật đầu Không tiếp tục nhiều lời Hắn ra hiệu cho Bạch Kỳ nói tiếp Cái chuyện lý thú ở Kinh Thành Hắn nhìn như là không hề quan tâm Trên thực tế thì ở trong lòng Đang cảm giác tiếng lòng của tín đồ hương hỏa Bây giờ tín đồ hương hỏa của hắn Là nhiều tới cỡ nào Muốn tìm tới manh mối Cần tiêu tốn rất là nhiều thời gian Dù theo lời nói của cơ võ quân Đại kiếp sắp đến Tất nhiên sẽ lan đến rất là nhiều người Có lẽ đã có tín đồ hương hỏa của hắn gặp phải tai họa Tính toán ra thì bảy đại yêu thánh phục sinh đã có tới 37 năm, sau khi sáng lập xong thế lực yêu tộc thì rất có thể sẽ bắt đầu ra tay với nhân tộc rồi. Rất lâu sau, Khương trực sinh cuối cùng cũng phát hiện ra mánh khóa. Có một nhóm tín độ hương hỏa bị ưu thú bắt đi, đang khổ cực để mà cầu nguyện hoàng điểu bằng cổ cứu giúp bọn họ. Đại bạch kỳ nói xong, Khương trực sinh tỉnh tỏ nhắm mắt, giả vờ liên câu. Trên thực tế thì báo mộng cho một tên tín độ. Hắn đợi tiềm thức của tên tín đồ kia trở lại hoàn cảnh bình thường Rất nhanh đã hình thành mong cảnh Khương trượt sinh xuất hiện ở sau lưng tín đồ Chí dân thần quang Lòng lành lỏng lánh Cha đệ mặt mũi của hắn Thân hình của hắn lúc này Đã biến thành hình ảnh của bàn cổ thân mật giáp Vừa hiện thân Hắn liền bị cảnh tượng mình thấy làm cho sửng sợ Cái này Khương trượt sinh bị một cái màng ở trước mắt Cả kinh tột thân rung rảy Giờ phút này Hắn và tín độ Hương hỏa đứng ở bên trên mặt đất tràn đầy dòng máuổ phương tấm hướng tất cả đều là núi thầy núi thay do người ta tạo thành điểm không hết có bao nhiêu bỏ giả nằm ngồi ở gần các ngọn núi vẽ mặt tất cả đều là chết lặng thậm chí là có tay đất chân cục lộ đa xươngt trắng ô cứ được sinh đôi mắt nhìn lại thiên địa bất phương có dãy núi cao cao hình thành thiên tự vĩ ngạn đầu đuôi tương liêng nhốt chặt cái phíaến mặt đất đầy lại khiến cho hắn như là đang ở bên trong một cái tò l lưu đỉnh mà ở bên trong Mai cao vuút thì có 7 đại thân ảnh cực kỳ là khủng bố đúng động đầm mắt của tất cả mọi người trên bầu trời ở phía dưới thì lượng vọng vô số yêu thú từng các hướng đi đều có ưu thú bay qua tường thành trọc trời ném bỏ giả xuống cái phiếng mặt đất này có người bị tươ sống ngãi chết có người bị quan thành trọng thương không được xin tới vậy nếu mày 7 đại yêu thánh rốt cuộc là muốn làm cái gì hắn đại khái nhìn nước qua Dũng thế lực của hắn vậy mà cũng không cách nào tính toán rõ ràng đến cùng có bao nhiêu người bị nhốt ở chỗ này. Quá thật là địa ngục nhân gian. Tín đồ đứng ở trước mặt của Khương Trường Sinh, hai tay chấp vào nhau đặt ở trước ngực, hung hăng cầu nguyện. Bà cổ điên rận, mà cũng lấy chúng ta, bà cổ điên rận, mà lấy chúng ta. Hắn cứ lặp đi lặp lại một cái câu nói kia, tâm tình không có bất kỳ cơn sống gì, đã là chết lặng, cả người lung lay sắp đổ. Hương trường sinh thở dài một hơi, rời khỏi mong cảnh. Sau đó hắn đổi đến vào trên thân của tín đồ hương hóa gặp đạn kia. Bọn hắn lúc này đứng ở bên trên một cái phiến mặt đất, bị núi thay phần quanh Ở tại vị trí của tín đồ này chỉ nhìn hoàn cảnh thôi đã cảm thấy giật cả mình. Ngay cả hắn đều có chút nhịn không được. yếu tộc giống như là làm nơi này thành một cái khô lúa, mặc kệ là người chết hay là người sống. Tất cả đều ném vào bên trong. Thường cách một đoạn thời gian, chúng nó sẽ định kỳ vứt xuống máu thịt, trái cây để người bị nhốt đi tranh đọt. Tại cái loại địa phương tuyệt vọng như thế này, người sống đã đánh mất đi lý trí, biến thành giả thú ngơ ngơ ngát ngát, thậm chí còn xuất hiện tình huống đồng loại ăn thịt lẫn nhau. Các tín đồ của Khương Trường Sinh bởi vì tinh chất bàn cổ hoặc là huyền điểu sẽ đến cứu giúp, vẫn bảo lưu lý trí cùng với hy vọng. Dĩ nhiên, cũng có một nhóm tín đồ hương hỏa đã sống suy sụp rồi. Khương Trường Sinh thu hồi thần thức của mình mở to mắt ra, Hắn mặc dù sợ phiền tối, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, hắn lại muốn ra tay. Một khi tru diệt bảy đại yêu thánh, yêu tộc Chí Tôn tất nhiên sẽ đột kích, sẽ không cho phép nhân tộc vật khởi nữa. Mặc dù đại cảnh tại Thái Hoang nhưng nếu hắn chủ động dẫn tới yêu tộc Chí Tôn chú ý, yêu tộc rất có thể sẽ là phu thiên cái địa tìm kiếm. Cho đến khi tìm tới Thái Hoang khi đó, hắn sẽ phải đối mặt với toàn bộ yêu tộc. Nếu hắn không có nhìn thấy, còn có thể làm như là chuyện gì cũng không có phát sinh. Nhưng thấy được rồi. Nếu như hắn không ra tay, trong lòng của hắn sẽ buồn bực đến hoảng, đầu tâm bất ổn. Quả thật không biết nên làm như thế nào cho đúng. Nếu hắn không có năng lực, vậy hắn tất nhiên sẽ không bực bội. Chính là bởi vì hắn có năng lực nhất định, hắn mới buộc đến hoảng. Hắn dương mắt nhìn về phía cơ võ quân, kể lại hết thấy hình ảnh mình đang chứng kiến cho nàng nghe. Cơ võ quân nghe xong sắc mặt đại biến, ngay cả bao yêu bạch kỳ cũng bị hù dọa cho quýu dụm. Tình cảnh này là liên ngục nhân dân tức cỡ nào? Làm sao có thể? Làm sao có thể? Cơ võ quân lúc này lẩm bẩm. Chẳng lẽ là thượng cổ yêu trận? Trận pháp đã thất triển của yêu tộc sao? Khương Trường Sinh lúc này mới hỏi là cơ võ quân đang suy nghĩ tới cái gì? Nàng hít xong một hơi, bắt đầu giải thích. Bảy đại yêu thánh chuẩn bị bố trí xuống một cái lò luyện thiên địa, dùng máu thịt ngàn tỷ nhân tộc luyện chế thành trí tôn Đan Dùng máu thịt của vô số võ giả ngưng tụ ra chân khí, Đó là đại trận vô cùng ác độc Truyền thiết có nói Nó xuất hiện qua ở vạn năm trước Bị võ đế ngay lúc đó trấn áp Giết sạch hết thể yêu thú lúc ấy Kết thành trận pháp này Dẫn đến yêu tộc từ đó không còn thành lập được yêu trận Mà cái chí tôn đăng này có thể làm cho Bảy đại yêu thánh lột sát thành cảnh giới Đại đế của yêu tộc Cũng chính là cảnh giới võ đế Một khi thành công yêu tộc sẽ thêm ra Bảy vị chí tôn Trong lòng của nàng lúc này tràn ngập hoảng sợ Nếu như nhân tộc đối mặt với 8 vị yêu tộc chí tôn nàng khóc cách nào tưởng tượng đó sẽ là tình cảnh ác mộng như thế nào bạch kỳ nhìn không được hỏi yêu tộc chí tôn sẽ bỏ mặt cho bọn hắn thành công hay sao cơ vũ quân lắc đầu nói không rõ ràng có lẽ bại đại yêu thánh đã nhận chí tôn làm chủ yêu tộc chí tôn có lai lịch rất là bí ẩn ngay cả thánh triều cũng không rõ ràng gốc ghế của hắn có lẽ cũng chính là yêu tộc chí tôn truyền thụ cho bọn hắn biết cách thành lập đại trận lo luyện thiên địa bằng không thì ta nghĩ không ra những khả năng khác Nếu như bảy đại yêu thánh đều muốn trí tôn đa Vậy bọn hắn cần số lượng võ giả nhất định là vô cùng to lớn Sợ là phải cần đến 10 phương vận triều Để mà bổ sung Trải qua chuyện này Nhân tộc Hải Dương sợ là chết sạch rồi hơn trực sinh lúc này đứng dậy Quay người nhìn về phía nam Hắn bắt đầu cảm giác phương hứng Của cái đám hương hỏa tính đầu kia Sau đó thi triển Riêng địa vô cực chi nhẳng nhìn lại Một lát sau thì hắn nhìn thấy vị trí của bảy đại yêu thánh Bọn hắn ở vào bên trên Một cái đại lục bao la, nhìn Thông bộ đại lục như là một cái chấn trà, từng cái dãy núi cao cao nổi lên hình thành những cái bức tường thành tự nhiên, giống như là tường thiên, chui vào bên trong yêu vân, giống như là kết nối thiên địa này. Còn bên ngoài của tường thiên thì chất đống bạch cốt trắng hiếu, tựa như là thác nước màu trắng treo đầy ở tường thiên, kinh dị và khủng bố. Vô số yêu thú tụ tập ở xung quanh của đại lục. Phía trên đại lục còn có nhiều vô số kẻ yêu thú bốn phía đào bạch cốt làm ăn. trợ sinh bắt đầu đánh giá diện tích đại quân yêu thú bao phủ. Trên thực tế còn bao la hơn trong tự tượng của hắn. Dùng cái phiến đại lục này làm trung tâm Bốn phương tấm hướng đều có võ giả Bị ưu thú bắt tới Bọn chúng bay về phía cái lò luyện thiên địa Sau đó lại ném võ giả vào trong đó Không nghĩ tới bảy đại yêu thánh Vậy mà tụ tập nhiều ưu thú như thế Đúng lúc này Khư trường sinh bỗng nhiên cảm nhận được Khí vận nhân tộc giữa thiên địa đang biến hóa Ảnh hưởng đến cả đại cảnh Hắn thu hồi thiên địa vô cực chi nhẫn Dương mắt nhìn về phía bầu trời Máy tấm đầy trời biển mây bốc lên Khí vận phát động sóng tàu gió lớn Hình thành từng cái đầu trường lông Thì ý vận vẹo ở bên trên vòng trời Toàn bộ bầu trời phản phức Đang co vào cực kỳ là tráng quan Cơ võ quân động dung kinh ngạc nói Khí vận này Có khả năng là nhân tộc sinh ra võ đế hả Lời vừa nói ra Khương trường sinh cùng với ba yêu bạch kỳ Đều là kinh ngạc nhìn về phía nạn Nhân tộc sinh ra võ đế Sao lại nhanh như vậy Không sai Khí vận kịch biến như thế Tất nhiên là sinh ra võ đế Nhưng không nên Nhân tộc hiện thời có ai có thể thành tụ võ đế chứ Cơ võ quân lại nhú mày tự mình lắm bẩm Bạch Kỳ kinh ngạc hỏi Đây không phải là chuyện tốt hả Nhân tộc sinh ra võ đế Nhân tộc vô tận hải dương có thể được cứu rồi Cơ võ quân lại thở dậy nói Ta lo lắng cái vị võ đế này Không phải là đảng sinh bình thường Mà là võ đế phục sinh Khuôn trù sinh cảm thấy cái này cũng rất có thể Phải biết là người mạnh nhất của Thánh Triều sống sốt cũng mới đến là một ức 2000 vạn giá trị hàng ngay cả ưu thánh cũng không bằng. Như thế nào bay vọt đến cánh cửa, 1 tỷ giá trị hàng hóa, trừ là hắn cũng là tu tiên. Còn nếu như là võ đế phục sinh, kia chính là sinh linh hoàn toàn mới sẽ không sinh ra thương hại nhân tộc, thậm chí có khả năng sẽ còn đối địch cùng với nhân tộc. Trong lòng của hắn yên lặng hạ lệnh để cho phần thân mang theo sừng hải kinh thiên địa mau chóng trở về. Vỏ đế đảo, nơi khí đầy trời tung bay trên không trung, trong đảo nằm đẫy đầy khô của từng tên võ giả, bao gồm cả cái tên tiên cơ lão nhân từng mời cháu được sinh ở bên trong. Tất cả đều đã bị rút khô khí huyết, xin chờ đoạn tiện. Vỏ đế thì vẫn còn sống, nhưng hắn đã là nỗi mạnh hết đà, thân thể gầy như que củi, sắc mặt tái nhật. toàn thân của lúc này lơ nhìn cái đạo thân ảnh trên bầu trời kia. Lơ vẫn cuồn cuộn cuộn theo khuất bầu trời, một cái nắng to lớn xuyên thủng biển mây. Với mặt trời sạc sở lóng mắt, có một cái thân thể uy nghiêm, đứng ngạo nghẽ ở thương khung. Võ đế lúc này chật vật lộ ra nụ cười, lấm bấm nói, Đại đế, mặc đầu tầm nguyện của võ đế đẩu, ra đà đài đi. Tiếng nói vừa ra, hắn chậm rãi ngã xuống, như những võ giả khác của võ đế đẩu ngã xuống nằm ở bên trên mặt đất. Bên trong ánh mặt trời, một nam tử mặc áo bầu đen đang phun ra nút vào võ đạo linh khí. Theo hòa hấp của hắn, bộ ngực của hắn chập trùng không ngần Càng ngày càng kịch liệt Thân hình của hắn rất là khôi ngô Mặc dù không bằng được yêu thú Nhưng lại có một cái loại khí phách khó có thể tưởng tượng Tựa như là một tồn tại vĩ ngạn giữa thiên địa này Có thể là treo chống toàn bộ thiên địa Võ nhân đại đế Tóc tai của hắn bù xù Rìa áo bầu đen trên người đã bị tổn hại Nhưng dù cho là như thế Mặt trên người của hắn lại giống như là lông bào Độc hủ một phan khí chất Hắn mở mắt ra, hai mắt bắn ra tinh quang, ngay cả ánh nắng mênh mông đều không thể che đậy. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua vỗ đê đảo, sau đó quay người rời đi. Một chỗ khác, tại lò luyện thiên địa, bảy đại yêu thánh đang nghỉ ngơi trên núi cao. Củ tiệc giao thánh nằm sắp ở trên đỉnh núi. Chính cái đầu dao hít vào thở ra khí tức nóng bỏng, hình thành sương mù nóng quay chung quanh người của hắn, lộ ra thân thể càng thêm đáng sợ. Các vị yêu thánh khác đều là thuộc về những chủng yêu thú khác biệt. Hình thể đều là khổng lồ như từng cái ngọn núi. Các yêu thú khác lui tới ở đây đều lộ ra cực kỳ nhỏ bé ở trước mặt của chúng nó. Yêu thánh đang ngủ say bỗng nhiên cảm nhận được cái gì mảnh liệt nâng lên cái đầu như là dìu hâu. Mắt ưng nhìn thẳng về phía một cái phương hướng. Âm âm, thiên địa rung mạnh một hồi tiếng động không bố truyền đến, kinh động hết thể yêu thú. lúc đại yêu thánh khác cũng dòng dập bừng tỉnh, quay đầu nhìn về phía chân trời. Mà vô số võ giả đang ngơ ngơ ngát ngán đang cực kỳ tuyệt vọng ở bên trong lò liện thiên địa cũng theo đó ngẩn đầu. Có người hoảng sợ, có người chờ mong, cũng có người phẫn nộ. Toàn bộ đại lục lai động mạnh liệt giống như là địa chấn đột kích. Chính cái đầu dao của cụ tuyệt Giao Thánh nhìn về phía cùng một cái phương hướng Thấy một cái chùm sáng màu trắng chiếu sáng thiên địa dùng tốc độ cực nhanh, dứt tới chỗ đại lục có cái lò liện thiên địa này. Trong mắt của cụ tuyệt Giao Thánh bắn ra những cái tiêu hôn t Chính cái đầu dao dồn dập mở ra cái miệng to như là chỗ máu. Ngương tụ yêu lực bắn ra chính chùm sáng màu đỏ ngòm Trên đường phi hành dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái chùm sáng khủng bố có đường kính vượt qua 200 trượng. Mặt ngoài con lượng lờ liệt dĩm đáng sợ, xé rách biển mây cùng với gió biển. Không bao lâu đụng vào chùm sáng màu trắng đang kéo tới kia. Anh một tiếng vang lên, thiên địa mất hết màu sắc, sóng biển bị chấn động đến mức nhất linh. Kình phong cuồng bạo, quỷ thiên diệt địa bao phủ toàn bộ thiên địa này Chùm sáng màu trắng xong mở liệt dĩm do yêu lực hóa thành, Hiển lộ ra gián người của võ nhân đại đế. Hắn dậm chân tiến lên, khí thế như là lũ quét cuốn tới, Tóc đen rối tung tung bay, ánh mắt lạnh lẽo Nhìn chầm chầm củ tuyệt vô thánh. Người là ai vậy hả? Một cái tôn yêu thánh khác đứng dậy, mở miệng hỏi. Võ nhân đại đế không có trả lời, nâng tay phải lên, Chân khí tràn ra từ trong lòng bàn tay, Ngưng tụ thành một cái thanh thần binh, giống như là đại đau, Phần đuôi tung bay từ cái sợi kim Một tay của hắn dơ lên đại đao, nổ trảm mà súng Bảy đại yêu thánh thế thế dồn dập cũng ra tay, yêu lực mạnh mẽ, hội tủ vào cùng một chỗ, hình thành hồng lưu màu máu bao phủ đến phía hắn. Một đào chấm xuống, đau khí đụng thẳng chém đi, đi tới ngàn trượng, giống như là phân thiên địa từ một thành hai. Anh! Trên khi mạnh mẽ cùng với yêu lực khủng bố và chầm vào nhau, đại lục vì đó nứt ra, toàn bộ thiên địa đều đang lai động kịch liệt. Một tiếng quát băng lãnh, xuyên thấu mọi tiếng ồn vang rền ở bên trong thiên địa này, truyền vào trong tai của Bội Đại Ưu Thánh. "Muôn hiền nhân trộm, cả người cậu sứ Một Minh Thất lòng khẽ trong đình viện, hương ngự sinh tự hồ là cảm nhận được cái gì quay đầu nhìn về phía nam. Có tồn tại cực kỳ cường đại đang chiến đấu. Hắn thi triển thiên địa vô cực chi nhãn nhìn lại, vừa hay nhìn thấy võ nhân đại đế cùng với Bảy Đại Ưu Thánh đại chiến. Võ nhân đại đế cường thế vô sông bị bao vây bởi bảy đại yêu thánh cũng có thể trắng trận đồ sát yêu vật. Điểm không hết, thi thể của yêu thú phá tối trên trời gián sống, không ngừng rơi xuống biển, rơi xuống trên mặt đất, như là mưa to ào ào chợt hạ hồng vĩ mà thàn nhẫn. Ờ? kia chính là võ đế vừa đáng sinh sao? Khương trường sinh nhìn thấy hắn ra tay trong lòng hơi thở phạm một cái. ta muốn biết người đang chiến đấu cùng bảy đại yêu thánh là mạnh bao nhiêu. Hệ thống Cần tiêu hao 1 tỷ, 300 triệu giá trị hương quả có tiếp tục hay không? 1,3 tỷ à? Đầy đủ đến võ đế rồi. Khư trợ sinh lúc này nói tình huống cho cơ võ quân để cho nạc an tâm. Cơ võ quân khẩn trường hỏi. Đạo tổ à, Ngài Thần Thông Quảng Đại, có thể hay không để tôi nhìn thấy trận chiến kia? Khư trợ sinh gật đầu, sau đó tri triển huyển thần đồng, truyền cảnh tượng chiến đấu mà mình lúc trước nhìn thấy cho cơ võ quân xem. Cơ võ quân hốt khoảng một hồi nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại. Đó là võ nhân đại đế quả nhiên cũng không phải là võ đế mới của nhân tộc sinh ra Mà là võ đế nhân tộc sống lại Đây là đang đùi với lửa à Cơ võ quân cực khổ nói Bao yêu bạch kỳ cũng là muốn xem Khương trực sinh cũng thỏa mãn cho chúng nó Để chúng nó xem xong đều là bị hù võ Đó là khung cảnh chiến đấu rung động hàng gì Chúng nó không cách nào tưởng tượng Võ nhân đại đế cùng bấy đại yêu thánh rốt cuộc đều là mạnh cỡ nào Khương trực sinh lúc này hỏi Ờ sao lại nói như vậy Người kia ích nhất cũng là đang chấm dứt yêu thánh mà Cơ Vũ quân trả lời Chính như ta nói trước đó Sau khi thượng cổ võ đế phục sinh Sẽ sinh ra linh trí mới Trở thành sinh linh mới Theo cái vị võ đế mà thánh triều trước đó phục sinh đến mà xem Võ đế phục sinh sẽ tràn ngập kiên kỳ đối với nhân tộc Hán phục sinh nhiều năm như vậy Cũng chưa từng giúp qua nhân tộc Nhưng lực lượng của võ đế thật sự là quá mạnh Vẫn có thật nhiều người tràn ngập chờ mong với hắn ta Bà Tôn trước đó đã giúp ta Vẫn đang tri xét cái vị võ đế phục sinh kia muốn lợi dụng lực lượng của hắn. Ta nhớ được đế khu của võ nhân đại đế là ở bên trong võ đế đảo. Võ nhân đại đế là võ đế nhân từ nhất trong lịch sử của nhân tộc, cho nên có tên là nhân. Có lẽ cái này là nguyên nhân võ đế đảo quyết định phục sinh hắn. Nhưng ta lo lắng võ nhân đại đế sẽ mất đi khống chế. Nghe được nàng nói như vậy, thương trụ sinh lần nữa nhìn về phía chiến trường bên kia. Quả nhiên trạng thái của võ nhân đại đế này hết sức không thích hợp. Mặc dù còn đang chiến đấu, nhưng hắn Ánh mắt một mực đang biến hóa cực kỳ là quỷ dị. Khương trường sinh do dự một chút, quyết định tự mình đi một lần. Hắn mở lại. Ta đi ra ngoài một chuyến. Cơ vũ quân nghe xong, hiểu rõ hắn muốn làm gì, vội vàng nói. Đạo tổ à, ngài có thể... Thủ hộ đại cảnh cho thật tốt đi, ta rất nhanh sẽ trở về. Khương trường sinh cắt ngăn lời nói của nàng, sau đó chui vào lòng đất. Cơ vũ quân sửng sốt, cuối cùng thở dài một hơi. Bạch kỳ thì đắc ý cười nói. <cười> Cái gì mà bảy đại yêu thánh chứ, chết chắc rồi, để chúng nó kiêu ngạo như thế, ngươi cứ yên tâm đi. Cơ vũ quân rầu rỉ nói, Ta lo lắng, võ nhân đại đế phản chiến bảy đại yêu thánh. Cái vị võ đế trước đó thánh trường phục sinh, từng có liên quan cùng yêu tạo. Bạch kỳ lúc này trừng trừng có mắt nói, Vậy thì trời chủ nhân, rắn áp hết thảy một chúng đi. Một bên tháng Bên trong lò luyện thiên địa, đám vỏ giả còn sống dồn dập tụ tập lại. Bọn hắn khẩn trương mà mong đợi nhìn về phía từng ngọn núi cao ngăn cách thiên địa đang sụp đổ bốn phường tấm hứng kìa. Điểm không hết thi thể yêu thú không ngừng hạ súng, đập sập từng cái to ngọn núi, khúc lâm. Ủa, chúng đã được cứu rồi, ngồi trói lại kìa. Tại sao ta không có nghe thấy tiếng lệ giết của viện quân? đúng vậy nè, không nghe được có bên ngoài có tiếng ngự, chỉ có tiếng yêu thú gầm ngờ à. Ủa đến cùng lại Đấm vỏ giả nghì lần à Mỹ Đủ loại cảm xúc lan tràn Ở bên trong lò luyện thiên địa Rất nhanh Bọn hắn nhìn thấy một con vượng đen Bốn cái tay từ trên trời chán súng Nệnh ở phía trên núi cầu phía tây Chấn động đến ngọn núi vỡ nát Vô số đá vụn bay lộn Trên người của vượng đen Bốn tay to lớn có một cái thân ảnh tản ra cường quan Chân khiến như là ngọn lửa màu vàng ống Bụng cháy Vô cùng thu hút tầm mắt người Đây chính là võ nhân đại đế mà có vượng đang bốn tay kia là một cái tôn yêu thánh. Ở trước mặt của hắn ta không có một chút lực lượng chống đỡ nào. Võ nhân đại đế dẫm lên vượng đang bốn tay khuôn mặt vặn vẹo, tay phải của hắn hóa thành đau, tay trái bưng bứt lấy đầu, một bộ gián đau đầu đến cực điểm. Giết, giết sạch chúng nó đi. Cái nào, kẻ nào trong cơ thể của ta? Ngài là võ nhân đại đế, ngài là võ đế nhân tộc nó là nhân trọng nhân đế, nhất định là phải cứu nhân trọng. Hắn giận, kẻ nào, kẻ nào trong đầu của ta, lẫn ra ngoài, cút ra ngoài hết cho ta. Võ nhân đại đế nói thầm một mình, nữ tóc cực nhanh. Mỗi khi nói xong một câu, biểu lộ trên mặt của hắn cũng dần dần biến hóa. Tần sợi xuất tu màu tím nhô ra từ bên trong bụi đất đầy trời, muốn bắt lấy võ nhân đại đế. Nhưng mà, bản năng chiến đấu của hắn cực kỳ nhạy cảm, cấp tóc trên nơi đi. Ở bên ngoài thường thiên, một cái tôn yêu thánh, bên ngoài thân giống như là ngọn núi mở lại. Điên lên mấy kìa, vì sao ngươi muốn tự đấu cùng với bọn ta? Ngươi tự hồ bị thứ gì đó điều khiển khống chế rồi." Tiếng nói này rõ ràng là truyền vào trong tay của Võ Nhân Đại Đế. Hắn nghe được rõ ràng, hai mắt của hắn bắn ra sắc ý. Tuy là thân thể Võ Đế sinh ra linh trí, nhưng linh trí của hắn cao hơn linh trí mới của sinh linh bình thường. Đã là có năng lực trao đổi cuộc suy tư độc lập, hắn vốn bị một cái tiếng âm thanh gì đó quấy nhiễu trong đầu, làm cho tâm phiền ý loạn. Nghe được là của yêu thánh Hắn càng thêm táo bạo. À! Võ nhân đại đế nổi giận, gầm thét như một con điên, thân thể dãn ra. Khí diễm phúng đại, hắn tự hồ là mong muốn dùng chân khí của mình bứt ra cái thanh âm khúng nặng ở trong đầu mình. Cái gì cái gì? Cái gì cái gì? Võ đế không phù hộ nhân độc. Vì cái gì? Muốn vứt bỏ con dân của ngài. Vì cái gì? Võ nhân đại đế lộ ra vẻ mặt càng thêm bi thảm, mà tiếng của hắn cũng đã thay đổi, biến thành củaỏ đế trước đó của bộ để đảo trong lời nói tràn ngập tuyệt vọng õ nhân đại đế thù niệm khí thức chậm rã cúi đầu hai tô yêu thánh lúc này cấu tới nhưng bị sơn nhặt yêu thánh kia ngăn lại rồi và một trướcã có để là giống như cái vị kia nghe vậy đám yêu thánh dồn nhập dừng tay chúng nó không có phước lờ mà cốc tốc bao vây vvõ nhân đại đế võ nhân để đế là lửng giữa không trung hai tay tự nhiên rủ xuống Lưng phọc phòng theo cái tiếng thở dốc trầm trọng Ở bên trong lò liện thiên địa Rất nhiều võ giả thấy thân ảnh của hắn Xác định hắn là người Tất cả mọi người đều dính lên hy vọng Chẳng qua là hắn đột nhiên dừng lại Khiến cho người ta lại tiếp tục lo lắng rồi Ờ Sao lại dừng lại rồi kìa Vừa rồi yêu thánh tự hồ Đang nói chuyện với hắn đó Chẳng lẽ hắn cũng không phải là tới cứu chúng ta Hắn chỉ có mượn người Đi làm sao có để giết hết trẻ Điều đối cho hắn Sao rồi trời, chúng ta vẫn có trốn khỏi cây chết mà. Ê lạ, nhân cơ hội này, mọi người trốn đi, đừng có lại hiên vọng sai dẫn của người cháu cố nữa. Đám võ giả nghị lận mỹ. Lúc này có một nhóm võ giả bay ra khỏi lò liền thiên địa từ các lỗ hỏng muốn thoát khỏi nơi này. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp chạy đi đã bị số lượng lớn yêu thú ngăn lại. Cái này để cho bọn hắn một lần nữa lâm vào bên trong tiệt vọng Bảy đại yêu thánh thì cũng không có để ý tới tình huống ở bên trong lò liền thiên địa. Chúng nó rất cao nhìn chầm chầm võ nhân đại đế Sợ võ nhân đại đế lại lần nữa ra tay Chúng nó không phải là đối thủ của người này Võ nhân đại đế chậm rãi ngẩn đầu Vẽ mặt trở nên lạnh lùng Hắn quét nhìn yêu thánh xung quanh Ánh mắt kia không có chút nào một tí tình cảm Bảy đại yêu thánh thấy thế không khỏi tim đập nhanh Chẳng biết tại sao chúng nó luôn cảm thấy Võ nhân đại đế trở nên càng thêm nguy hiểm Võ nhân đại đế lúc này bỗng nhiên bay về một cái phía Yêu thánh đối mặt Bị hắn dọa cho chuẩn bị chiến đấu. Cột! Võ nhân đại đế phun ra một chữ. Yêu thánh kêu ngẩn người vô vặn tránh ra. Sau đó đưa mắt nhìn võ nhân đại đế rời đi. Cho đến khi võ nhân đại đế tan biến từ chân trời. Đám yêu thánh lúc này hai mặt nhìn nhau đều có chút khó tin. Sơn nhạc yêu thánh chậm rãi mở lời. Xem ra nhân tộc vận dụng trú đoạn nào đó mà muốn thảo trúng võ đế để chết đi này. Đã hứng bọn hắn đánh giá thấp ý chí của võ đế à? Võ đế... Lục Thánh khác được bị hù vọ Cũ tuyệt do Thánh trầm giọng nói Người như thế nào biết đợt việc này chứ hả Sơn Nhạc Yêu Thánh bình tĩnh nói Ta chết muộn hơn cái người mà Nói ra nếu không phải ta và yêu tử ra tay Các người phục sinh sẽ giống như vỡ đế vừa rồi Bị linh trí mới thầy thế Đối với chuyện sau khi chết Thân thể sẽ sinh ra linh trí mới Lục Đại Yêu Thánh cũng biết Chúng nó mới bắt đầu cũng là kinh ngạc Chẳng qua là không thể nào biết được không nghĩ tới Sơn Nhạc yêu thánh hôm nay nhắc tới con vượng đen móng tay kia lúc này bưng bích lòng ngực hỏi yêu thấu là cái gì yêu thấu nào vậy Sơn Nhạc yêu thánh nói là yêu thấu bàn thưởng cho ta đại trận thiên địa dung lô này nàng sắp nghìn đón đại nạn không muốn bị quấy rời nghe vậy đám yêu thánh đều yên lặng một yêu thánh thân hình giống như là con chó cái đuôi của nó mọc ra mấy chục xuất tu mở lại gáo gáo Chúng ta dẫn lên truyền đam chấn Mới lò liên truyền địa sau ngày bớt vào trí tôn Mới có thể dừng chân ở hiện tại Mà không chúng ta sẽ không cách nào Thần phục yêu tộc chí tôn hiện tại đâu ừ, ừ Yêu thánh đó má Bớt sủa đi Nói đến yêu tộc chí tôn Ánh mắt các yêu thánh đều trở nên ảnh lùng Chúng nó bị phong ấn Tại năm ngàn năm trước Khi đó yêu tộc chí tôn còn chưa có ra đời Khi đó chúng nó đứng trên đỉnh của yêu tộc Nắm giữ quyền lực lớn nhất yêu tộc Bây giờ làm sao cam nguyện làm tướng lĩnh yêu tộc chí Tôn Cho nên chúng nó vẫn muốn lật đổ yêu tộc Trí Tôn thống trị Bảy đại yêu thánh quay người Chuẩn bị đúc lại lò luyện thiên địa Những người bị vây Nhìn cái lỗ hỏng trong lò luyện thiên địa tuyệt vọng tê liệt ngồi ở dưới đất Đó là phương hứng mà võ nhân đại đế rời đi Nhìn nhóm yêu thánh quay người trở lại Trái tim của tất cả mọi người Đều chìm vào đáy cốc Ngay cả những người tin tưởng vào thiên tộc bàn cổ huyền điểu cũng là bị dao động Mẹ nó Thật sự là nghĩa của người, để cố cơ cười sao? Ha ha, ta đã nói rồi, trước ăn đầu bụng lại nói. Cô vượng đang bốn tay kia so so lòng ngực đau nhất của mình, nhết miệng cười nói. Ánh mắt của nó rơi vào bên trong lò liền thiên địa, viên màu trở nên cực kỳ dữ tận. Sơn nhạc yêu thánh nhắc nhở. Kiềm chế một chút, chú ta gặp số lượng lớn máu thịt của nhân lợi. Ta biết rồi, bớt nó nhắm đi. Vượng đang bốn tay bất mãn nói, dậm chân đi vào lò luyện thiên địa. Đúng lúc này, từng tia xạ ánh nắng xuyên thủng qua yêu vân phía trên chiếu rọi thương địa, nhóm yêu thánh cả kinh dồn dập dừng lại, Một số yêu thú trên trời trên mặt đất cũng đi theo ngẩng đầu nhìn lại. Những võ giả nhân tộc tuyệt vọng kia cũng là như thế. Bên trong ánh nắng chói chăng, một thân ảnh chậm đại buông súng. chính là Khương Đa Cấp, à xin lỗi, chính là Khương Trượt Sinh. Chí dương thần quang sáng chói như là hạo nhật, câu trần thiên công đại vũ bào theo gió lấp mặt mũi của hắn tuy là bị che đậy, Nhưng mà Cổ Tiền Nguyên Phượng Quang ở trên đầu của hắn bay ra một cái đầu phượng hoàng, quay chung quanh người. Bên hông thì đeo tử kiếm Hầu Lô, thúc thần lăng khí lăng phức trận. Thái hành kiếm mai tay phải của hắn thì nâng lên một cái quyển sách. Hắn không có thi triển pháp thiên thượng địa, vẫn như cũ duy trì thân hình của người bình thường. Nhưng hắn giờ phút này như là tiên thần hạ phàm, số yêu thú, võ giả nhìn thấy mà đều động dung. Khương Trường Sinh đã diễn tấu qua Đồng phạm vi, ngàn tỷ dặm tạm thời không có tồn tại nào có thể uy hiếp được hắn cả. Hắn có khả năng thỏa thích tru diệt bảy đại yêu thánh này. Người mạnh nhất mà bảy đại yêu thánh có thể mời tới cũng mới có 2 tỷ ra mặt, còn không bằng yêu tộc chí tôn. Nhưng chuyện này cũng là cho hắn âm thập kinh hải vải cỡ linh hồn. yếu tộc ngoại trời yêu tộc chí tôn lại còn ẩn giấu đi tồn tại khác có thể so với võ đế. Rất không được nhân tộc thánh triều cường thịnh cũng không cách nào đuổi tận giết tiệt yêu tộc. Sơn nhạc yêu thánh trầm dòng hỏi Người lại là ai gì hả Bài đại yêu thánh đều nhìn chầm chầm Khương Trường Sinh Chúng nó không cảm giác được khí tức của Khương Trường Sinh Nhưng hắn ra sân Thật sự là quá màu mè khí thế Khiến cho chúng nó không dám hành động thứ suy nghĩ Trước có võ nhân đại đế Bây giờ lại tốt ra thêm một cái thần nhân tộc Ướ ở ẩn nào Trên người toàn là bảo vật giống như là đi làm siết Không biết có phải cũng là võ đế hay không đè Ta là tới cứu rỗi nhân tộc, chịu khổ gặp nạn đó Giọng của Khương Trường Sinh đạm mạc quên quẩn trong thiên địa Chỉ to như vậy là để cho tất cả mọi người ở bên trong loại liện thiên địa đều có thể nghe được Lời hắn nói để cho hết thấy người đang cảm thấy tuyệt vọng kích động lên Nếu như đổi thành một người khác đến, bọn hắn còn chưa nhất định tin Nhưng hình ảnh và khí thế màu mè của Khương Trường Sinh ra sân thật sự là quá cường đại Mang cho tất cả mọi người một cái loại cảm giác an toàn mãnh liệt Giống như hắn vừa xuất hiện, địch nhân mạnh hơn, đều sẽ ngã xuống. Tuyệt cảnh khủng bố đến đâu, cũng sẽ bị là thàm phá. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khư trường sinh kích hoạt pháp bảo toàn thân. Không chỉ cẩn thận, cũng là vì mang đến hy vọng cho nhân tộc phía dưới. Hài hước! Một mình ngươi mà muốn cứu bọn họ sao? Cụ tiệt do thánh vẫn giữ cười gặn. Chẳng biết tại sao, nó trông thấy khư trường sinh, nó đã cực kỳ khó chịu. Giống như là thiên địch, giống như cái thằng này đã từng làm gì mà từ Yêu thánh khác cũng theo đó kêu gạo Nhưng đều không dám xuất thủ trước Khương trượng sinh nhìn xuống chúng nó nói À Vậy mới đưa lên hết tranh thử một lần đi Tiếng nói vừa ra Ánh mắt của hắn ngưng tụ nâng lên tay trái 36 chuôi cả khu kiếm xuất hiện Trong lòng bàn tay Xô xô xô xô 36 chuôi cả khu kiếm công tốc bay ra Đi theo biến lẫn Mỗi một chui kiếm đều đi đến vài trăm trượng Bài ra nhật với cả khu kiếm trận Lên mấy đứa Cổ Tiệt giao thánh dựng dự hét lớn, chính cái đầu dao trước tiên bắn ra chính chùm sáng sâu sắc sắt, tiêu tốc lên lực diễm lao thẳng tới Khương thượng sinh. Yêu thánh khác cũng là dồn dập ra tay. Phượng hoàng quay chung quanh người của Khương Trường sinh bay càng nhanh hơn, hình thành một thế lực diễm cực tốc quét tán, kêu khuất cả bầu trời, ngăn cản bảy đại yêu thánh công khích. Am ầm. Ánh lửa lấp lính cả thiên địa, bảy đại yêu thánh hợp lại cũng không kết nào xong phá hỏa phượng hoàng. Bảy đại yêu thánh thấy thế trong lòng đã là kinh hoảng, quyu giọng lắm rồi. Mà lúc này Khư Trùi Sinh lại nâng lên tay trái, lòng bàn tay bắt đầu thiên triển thật thông, vào bên trong lò liện thiên địa. Chứng trung trạc hôn, lò liện thiên địa lai động kịch liệt. Tường thiên dùng núi cao trên mặt đất làm ranh giới bị nứt ra. Một mảnh mặt đất bao la gánh chịu nhân tộc bay lên, dùng tốc độ cực nhanh bay vào bên trong tay của Khư Trùi Sinh. Nhân tộc ở bên trong lò luyện thiên địa chỉ cảm thấy thiên địa phóng to Cường giả bí ẩn trên trời kết thúc biến lớn. Một giây sau, tầm mắt của bọn họ đều không thể dung nửa người trên của Khư Trường Sinh. Đủ để thấy Khư Trường Sinh giờ khắc này là lớn đến bao nhiêu ở bên trong tầm mắt của bọn họ rồi. Ớ, trời ơi, là thần tiên rồi. Tiên thần tại tử, tiên thần tại tử. Chúng ta đứng cứ rồi, thật sự đừng cứ rồi. Đấy, đúng cuộc là gió học gì? Tiếng gì mà gió học chứ hả? Đây là tiên thần đó mà Ta dùng cảnh giới nhất động thiên thề. Gió học không có khả năng để đến trình độ như vậy đâu. Nhất động thiên của mày lớn quá, tại dùng cái giới vậy động thiên này, đây, đây không phải là giới hỏng đâu. Nhân tộc ở bên trong chững trong căn khôn hoang hồ kêu gạo, kêu khóc, Khương Trường Sinh cũng không có để ý. Hắn một tay nâng lên mặt đất, một tay nâng lên Sư Hải kinh, Tào Cao Tại Thượng nhìn xuống bảy đại yêu thánh. Khương Trường Sinh lạnh lùng nói: "Bảy cái baby kêu di động, lên dĩa cho anh." "Ăn ăn ăn ăn ăn." Nhất nguyệt càng không kiếm trận bùng nổ kiếm quang trùng thiên bao vây trọn cái đại lục. Bảy đại yêu thánh và cả ức yêu thú đều là ở trên phía đầy lục này. Công thức là trận phép, nhìn, lão ra! Sơn nhạc yêu thánh quá lớn, nó trước tiên phóng tới một cái phần ứng. Thân thể nhăm thạch to lớn chiếc xạ ra ánh sáng như là kim loại hóa thành tồn tại cứng rắn nhất ở trên đời, đụng vào nhật nguyệt cả không kiếm trạng. Các vị yêu thánh khác cũng là dùng hết toàn lực muốn giết ra ngoài. Nhưng mà đại trận đã dựng lên, chúng nó đã trông cột thoát. Toàn lực đụng vào chỉ khiến cho khí huyết bản thân trùng chuyển thêm. Cũ tiệt giao thánh quay người, ngước đầu nhìn khứ trường sinh cao cao tại thần ở chân trời, ánh mắt trên chính cái đầu dâu, đều là tràn ngập ý điên cuộc. Nó thả ngược vọt lên, thân thể yêu thánh, vậy mà đã giấy lên liệt diễm, nó cao giọng hô to. Chưa vậy, nhất định phải giết trần này mới có thể sống. Các yêu thánh khác cũng vô dọc quay người, tất cả đều là thiêu đốt, yêu lực của bản thân, liều lĩnh tăng lên khí thế của mình. Khư trưởng sinh nhíu mại Không nghĩ tới yêu thánh còn có cái loại thủ đoạn như thế này Khí thế của củ tuyệt do thánh Đã không kém hơn là võ nhân đại đế trước đó Không hổ lời yêu thánh Trước kia sừng bá cả yêu thồng Bất quả BBQ đều phải nớ Ánh mắt của khư trường sinh ngân tụ Lần nữa thi trưởng thần thông Lần này là hồn niệm thật kiếm Một cổ y áo kinh khủng buồn xuống ép tới nhóm yêu thánh Vừa đang không bay lên dồn dập đưa súng Một chút yêu thú nhỏ yếu càng lại liên tục bạo thể mà chết. Vô số yêu thú ngẩng đầu nhìn lại, thấy được một màn chúng nó cả đời khổ quên. À, chết mẹ lấy gì mà còn nhớ. Trên đỉnh đầu của cơ thượng sinh xuất hiện một cái thanh kiếm màu lam vô cùng to lớn, giống như là xuyên thủng bầu trời, từ thiên ngoại đi tới, mũi kiếm trực chỉ trong trận rung động lòng người. Thật là bự chà bá. Không lộ như là yêu thánh giờ phút này cũng phải nhìn mà sợ. Hầu niệm thần kiếm đã dài hơn vạn trượng, như là thần sơn cổ lão trúng xuất hiện trên bầu trời. Bất kỳ lúc nào cũng sẽ muốn để ép súng Đám vỏ giả đỡ bên trong trưởng chung cà khung Càng là nghe không nhìn chân chối Bởi vì chỗ mặt đất của bọn hắn đã bị thu nhỏ lại Hồng niệm thần kiếm trong mắt của bọn hắn há là chỉ có là vạn trưởng từ đó hay sao Lớn hơn không chỉ là gấp một vạn lần Là khổng lồ Là cho khuất cả bầu trời chân chính Hồng niệm thần kiếm đột nhiên hạ súng Lúc đi ngang qua khương trực sinh Hư ảnh của nó như là xuyên qua khương trực sinh vậy Thế không thể đỡ giết xuống phía dưới Bên trong quá trình hạ xuống cấp tốc phân hóa ra bảy cái chuôi hồn niệm thần kiếm, mỗi một đầu kiếm quang lao thẳng tới một yêu thánh. Đối mặt với hồn niệm thần kiếm tốc độ cao đánh tới, bảy đại yêu thánh đều dồn dập thi triển ra năng lực thượng đẳng nhất của mình. Yêu khí trừng thiên kinh thiên động địa. 36 chuôi cả khôn kiếm tạo thành Nhật nguyệt cả khôn kiếm trận rung động liệt, nhưng cũng không có bị yêu lực của bảy đại yêu thánh sóng phá. kịch liệt bốc lên, Hình thành một cái vòng lại một vòng suối mây bao phủ thiên địa Bắc phương. Không đến thời gian ba cái hơi thở, Nhược Nguyệt càng không kiếm trận, bình tĩnh trở lại. Trong trận, tất cả bảy đại yêu thánh đều bị hồn niệm thần kiếm Đóng ở bên trên mặt đất, toàn thân rung lẩy bẩy. Hồn niệm thần kiếm ẩn chứa lực áp chế mạnh mẽ làm cho chúng nó không thể nào đứng dậy. Đạo pháp tự nhiên câu thần thứ chín tương đương với cảnh giới võ đế ngũ trọng thiên, đánh bảy đại yêu thánh chỉ là thiên địa đại tôn, tự nhiên là chuyện đương nhiên. Sở dĩ không có miểu sáng, chỉ là bởi vì chết như vậy thì quá tiện nghi cho chúng nó. Khương Trừng Sinh lúc này chậm rãi hạ xuống, mở ra sân hải kinh, hồn phách của bảy đại yêu thánh không bị khấu chế bay ra khỏi thân thể. Chúng nó nhìn về phía nhau, trong mắt đều là hiện lên vẻ hoảng sợ. Chúng nó sợ, quyến giùm lắm rồi. Hoàn toàn không rõ mình là đối mặt với cái dạng tồn tại gì, nhưng mà chúng nó quả thật chưa từng gặp qua được cái loại tình huống này, võ giả cũng không thể rút ra hồn phách của bọn nó, cũng không có gọi bọn nó là BBQ gì đó. Người, người đó còn là ai hả? Buồn, buồn ra cho chúng ta, chúng ta cũng không dám để đâu. Làm sao có thể, đây là hồn đế của ta mà. Đảo dự, đảo dự. Bái đại yêu thánh phản ứng đều là khác biệt. Có đứa cầu sinh tha thứ, có đứa gặp thép, có người chất vấn. Nhưng vô lận là chúng nó nói cái gì, đều đã muộn rồi. Khương trụ sinh phân chia hồn thể chúng nó ra một nửa, sau đó thu vào bên trong sân hải kinh. Tất cả yêu thú còn sống ở trong trận Pháp đều là tuyệt vọng nhìn một cái màn này. Chúng nó cảm nhận được là cảm thụ trước đó của nhân tộc ở bên trong lòi luyện thiên địa. Khương Trụ sinh mặc dù nuôi yêu nhưng sẽ không bỏ qua cái bảy yêu thú này, đều là phải chết cả. Đợi sân hải kinh thêm mới bảy trăng Khương Trụ sinh trực tiếp đánh tan một nửa hồn phách còn lại của bảy đại yêu thánh, không còn cơ hội để lương hồi. Còn về thi thể của bảy đại yêu thánh thì bị hắn thu vào bên trong đầu giấy. Nhân tộc ở bên trong trưởng trung càng khôn ngước nhìn gương mặt của Khương Trường Sinh, mặc dù thấy không rõ ràng, nhưng mà có thể để cho bọn hắn miên mang bất định. Khi bọn hắn nhìn thấy, cái trắng cái vị tiên thần này bắn ra kim quang, lấy đi bảy đại yêu thánh, bọn hắn càng thêm xúc động, đây tuyệt đối là tiên thần. Nhật Nguyệt càng không kiếm trận bắt đầu co vào, ảnh một tiếng, 36 chui càng không kiếm từ bên ngoài đại lục tụ lại đụng vào nhau. Mà hết thể yêu thú ở bên trên đại lục đều là hóa thành một mệnh theo gió tung bay. Khương trượng sinh nhìn về phía phương xa, 36 chui cả khu kiếm thu nhỏ, sau đó đánh tới bốn phương tắm hứng. Hắn lúc này mới buông xuống cái khoảng đại địa trong tay, cái phía đại địa này cấp tốc rơi xuống đất, biến thành hình dáng ban đầu. Đám ngựa ở bên trong thì bị chấn động, nhưng cũng không có ai bị thương. Nhìn yêu thú hạ xuống không ngừng ở chân trời, mỗi người cực kỳ là xúc động. Khương trượng sinh chậm rãi bay lên không. Tất cả mọi người đều dồn dập quỳ súng triệu bãi hắn. Nhóm yêu thú quanh quẩn ở phương xa kêu lên tay thảm Nhưng giờ phút này rơi vào trong tay của bọn hắn Lại rất là dễ nghe Sớm ngày trở về đi Khứ trợ sinh vứt xuống một câu nói này Thân hình tiến vào bên trong đám may Biến mất không thấy đâu nữa Giống như là thăng thiên vậy 36 chui càng khu kiếm Theo từng hướng bài đi tới Ti tùng hắn tan biến tại trong biển may Giữa thiên địa bọc phát ra Tiếng hoang hô chấn động trời cao Khương trụ sinh ở phía bên trên đám mây quan sát thiên địa, yêu thú ở vùng biển phụ cận đã sợ đến mà chạy trốn. Những người này xem như là an toàn rồi. Bảy đại yêu thánh đều đã chết, Cương giáo yêu tộc không đến một tỷ giá trị hơn quả sẽ không dám lại tới nơi này. Khương trụ sinh quay người, hóa thành một đậu kim quang, tàn biến trong thiên địa. Mà lúc này trong một cái thung điện tối tâm, một thân ảnh đang ngồi tính tỏ ở một khống. Dưới tàn cây già vùng cung điện này cực kỳ bao la phía trên đen kịch một màu, nhìn không thấy đỉnh. Lá cây trên cây, chỉ là hiện ra một cái màu lam nhằn nhằn, chiếu rọi dưới tàn cây. Thân ảnh này chính là một tên nam tử, người mặc đại bào màu trắng. Bên trên áo bào, in hoa văn vẫy cá, tóc tai của hắn bù sù, mái tóc dài màu đổ ngờm rối tung trên mặt đất, mặt mũi của hắn vô cùng yêu dị. Làn da trắng ngần, trên trắng mọc ra một con mắt dọc, đôi mắt như là rắn, hơi hơi rủ xuống. hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra Sông đồng của hắn đúng là Trọng đồng Mỗi một con mắt đều là Có hai con ngươi một lớn một nhỏ dính sát vào nhau Lỗ đa cực kỳ là quỷ dị Ký vận làm sao Đột nhiên giảm xuống nhiều như vậy Chẳng lẽ là Bảy cái tình yêu đánh kia sẽ ra chuyện rồi sao Nam tử tự mình lắm bẩm Nhớ mày Hắn không ai khác chính là yêu tộc chí tôn Hắn cẩn thận quan sát khí vận yêu tộc Giờ phút này khí vận yêu tộc giảm xuống Không sai biệt lắm Với thời điểm trước khi bảy đại yêu thánh phục sinh Cơ hội có thể xác định Là bảy cái tên phế vật này sẽ ra chuyện rồi Yêu tộc Chí Tôn nhết miệng lên Lâu ra nụ cầm mỉa mai nói Nhanh như vậy đã chết rồi Quả nhiên là phế vật Chết không được yêu tộc khi được các người dẫn đầu Lại là bị yêu tộc trấn áp dạng năm Ta đã cho các người cơ hội Đáng tiếc không nghĩ tới Các người lại chết sớm như vậy Võ giả trù việc Bảy cái tên phế vật này thật rất chờ mong đến với người một trẻ nga. Nói xong, hắn lần nữa nhắm mắt, tiếp tục liên câu. Bảy đại yêu thánh đối với hắn mà nói giống như là một cái việc nhỏ không hề quan trọng. Rồi, bác xin dừng tập 69 của bộ truyện về kỳ trừng sinh ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 70 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua.